Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3640 chuồn mất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ồ, Lâm Hiên con mắt nhắm lại trên mặt không che giấu chút nào toát ra một. Tia kinh ngạc. Như vậy một màn thế nhưng mà đại gia hắn đoán trước địa phương. Đối phương vì sao không né. Chẳng lẽ có lưu cái gì hậu trước. Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lói lên đã bị Lâm Hiên không nhận. Mất cơ hội tốt không dung bỏ qua Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào chỗ nào có thời gian tinh tế phỏng Đoán hơi chút trì hoãn cơ hội sẽ phải theo đầu ngón tay chạy trốn Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên không trần chờ nữa Tay phải nâng lên dơ cao khỏi đỉnh Làm một cách hỏa vòng động tác To gió phượng minh âm thanh truyền vào lỗ tay Một con phượng hoàng hư ảnh tại hắn đỉnh đầu hiện hiện mà ra cánh khẽ. Vỗ đầy trời đều là trói mắt hỏa diễm. Sau đó tiếng xé gió đại tố, hóa thành vô số hỏa hồng sắc mũi tên hướng. Về phía đối phương kích bắn đi rồi. Mặt dao vương sắc mặt âm trầm vô cùng, sáu đầu cánh tay múa không. Thôi tại trong hư không xẹt qua kỳ gì quỹ tích. Tính mịt ma khí lăng không mà lên cuồn cuộn lấy hình thành một vòng. Bảo hộ dạng đồ vật, đem thân hình hắn bao lấy, sau một khắc đùng đùng. Thanh âm truyền vào lỗ tay, như mưa đánh tiêu hà, cái kia hỏa hồng sắc. Mũi tên đã chen trúc tới rồi. Cái kia vòng bảo hộ nhìn như không tầm thường, nhưng vừa mới tiếp xúc. Mặt ngoài tựu có vô số vết giản hiện hiện mà ra, lập tức sắp chống đỡ. Không nổi. Kết quả như vậy, lại để cho lâm hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ. Ra một tia kinh ngạc Đối phương biểu hiện có thể so sánh Vừa rồi chỗ thua kém quá nhiều Lại một liên tưởng Vừa rồi một kiếm cũng bổ chúng được như thế dễ dàng Một lần có khả năng là trùng hợp Liên tiếp phát sinh vậy thì tuyệt Không có khả năng là làm ra vẻ Chẳng lẽ nói Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩm Đã có phỏng đoán ngẩng đầu trong đôi Mắt quang mang kỳ lạ Đại tố thiên phượng thần mục bị hắn không chút Nào giữ lại thi triển ra Cái này đánh giá xem xét Quả nhiên có kết quả Đối phương thân thể mặt ngoài ma khí Lại trở nên chợt mạnh chợt yếu Cái này dấu hiệu Thấy thế nào như thế nào như là tẩu hỏa nhập ma Mặc dù đối phương tài liều mạng đè nén Nhưng theo thời gian trôi qua Đã là khống chế bất trụ, Thì ra là thế Chẳng trách hồ thực lực của hắn hồi bỗng nhiên hạ thấp Rất nhiều Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui mừng quá đổi chi sắc. tự gây nhiệt không thể sống ai bảo hắn liên tiếp sử dụng nhiều loại. Kích phát tiềm lực lại để cho pháp lực tại trong thời gian ngắn đột. nhiên tăng mạnh bí thuật. Tuy nhiên trong thời gian ngắn gặp hái được cực lớn chỗ tốt. Nhưng tai họ ngầm cũng theo đó vùi ra rồi. Ma Giao Vương tình cảnh bất lợi vô cùng mà cách này đối với chính mình. Mà nói quả thực là trời ban cơ hội tốt, về tình về lý, lâm hiên đều. Không có bỏ qua đạo lý. Hắn sâu hít sâu, hai tay pháp quyết biến ảo không thôi. Lập tức, ngũ sắc linh mang lưu chuyển, sắc bén công kích như giống như cuồng phong bạo vũ. Ánh đao kiếm khí trói mắt vô cùng tia chớp lôi hỏa tại trong hư không. Xẹp qua vô số quý tích trong khoảnh khắc đem ma giao vương bao phủ đi, vào. Thắng bại lúc này một lần hành động, Lâm Hiên đương nhiên không có mảy may lưu lực. Mà giao vương gào thét liên tục thanh âm truyền vào trong lỗ tai, toàn thân bắt đầu khởi động lấy thâm thủy ma khí, nhưng thấy thế nào, như thế nào như là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Phòng bị rột trời mưa cả đêm, đúng lúc này, một đạo sinh đẹp kinh hồng tự chân trời hiện hiện mà ra. Cái kia kinh hồng tốc độ cực nhanh, bắt đầu rất xa. Rất nhanh tựu rõ. Ràng ánh vào tầm mắt. Là một tuổi trẻ thiếu nữ. Sau lưng cánh lại như là hồ điệp xinh đẹp. Tiểu điệp. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Xa xa. Vân Trung tiên tử sắc mặt nhưng lại vẻ lo lắng vô cùng. Đồ kiếp hậu kỳ. Mà nàng này chính mình cũng không nhận ra. Hiển nhiên không phải hữu. Là định. Ánh mắt của nàng không khỏi như Lâm Hiên nghiêng mắt nhìn tới chính mình cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới hay vẫn là rơi vào kết cục như vậy. Cuối cùng đều là quá mức xem thường tiểu tử này. Tần Nhiên trong nội tâm hận cực, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết chi ý, ngọc thủ phất một cái, bay ra một bàn tay lớn nhỏ. Phù lục, làm đen kịp sắc, mặt ngoài ma văn dâng lên từng bước từng bước văn, trận đang không ngừng biến hóa lấy Lâm hiên đồng tử hơi co lại, này ngọc Phù cho cảm giác của mình lại. Không thể so với theo chân tiên trong tay lấy được chỗ thua kém. Chẳng lẽ nói, trong nội tâm dự cảm bất hảo càng phát ra mãnh liệt. Mà lúc này tần nhiên thanh âm lại chuyển vào lỗ tai ma giao vương. Tại đây giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Quá mức, lời còn chưa dứt, tần nhiên liền không chút do dự một ngón tay điểm ra hắc mang lói lên cái kia phủ lục không gió tự cháy. Sau đó sầm dạp chẳng chịp ma văn ẩn hiện. Xíp đặt tổ hợp một ít xào. Quang trận hiện hiện mà ra. Tần nhiên bước liên tục nhẹ nhàng đã đứng lên trên. Nguyệt Nhi thấy trong nội tâm không khỏi khẩn trương chỗ nào vẫn. Không rõ đối phương chủ ý. Đây là thấy tình thế bất lợi. Muốn chuồn. Mất. Nguyệt Nhi đương nhiên là tuyệt không đáp ứng địa phương. Tần nhiên nếu là đi rồi đi đâu tìm tìm bái hiên các tu tiên giả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Nguyệt nhi ngọc thủ nâng lên trong lòng bàn tay chói mắt linh quang. Đổ xuống mà ra. huyền âm bảo hạp huyện hóa thành một tháng sang hình dạng bảo vật. Không chỉ có hình dạng kỳ lạ nhưng lại đang không ngừng có chút dung. Động lắc lư lấy từng đảo vết sách tại trong hư không hiển hiện mà ra. Hiển nhiên đây là một kiện ủng có không gian thần thông bảo vật. Tiên phủ kỳ chân quả nhiên là không như bình thường. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được toát ra xem thế là đủ rồi thần. Sắc cảm thấy yên tâm. Tần nhiên có lẽ đi không được nữa. Quả nhiên sau một khắc liền nghe tiếng xé gió đại tố từng đảo sắc. Bén vầng sáng do Nguyệt Nhi trong tay pháp bảo trong bắn ra mà ra. Ló lên tức thì... Liền tới đến tần nhiên trước người hơn trưởng xa xa. Chui vào cách kia quang trận bên trong. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Rõ ràng như châu đất xuống biển không có nhấc lên nửa điểm gần sóng. Làm sao có thể? Nguyệt Nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết truyền tống trần dùng đến là không gian thần. Thông cho nên lợi dụng không gian pháp tắc rất dễ dàng phá hư truyền tống. Phóng nhãn tam giới tung Hoàng kim cổ, cái này đầu kinh nghiệm cũng sớm bị xác minh qua, từ trước đến nay là lần nào cũng đúng, lúc này. Đây, như thế nào hội không hiểu thấu mất linh nữa nha? Mà bây giờ không có thời gian phỏng đoán, Nguyệt Nhi vội vàng lại xử. Dụng nổi lên những thứ khác bí thuật, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Một hồi ngăm đen vầng sáng hiện lên tần nhiên đã tung tích đều không? Có, đáng giận. Hay vẫn là bị nàng chạy thoát. Nguyệt Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Hiên cũng thở dài. Nhưng đương. nhiên không có thể như vậy buông tha cho. Cái kia truyền tống trận tuy nhiên thần diệu vô cùng. Nhưng quy mô là. Quá nhỏ hơn chút ít. Chắc có lẽ không truyền tống ra quá khoảng cách. Xa. Hiện tại tựu truy có lẽ còn kịp. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Có thể thực muốn đi làm. Nhưng. Lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cái khác không đề cập tới trước mắt ma giao vương tuyệt sẽ không bỏ. Mặt chính mình, hắn tuy nhiên gặp phải lấy tẩu hỏa nhập ma, nhưng trên. Mặt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, thậm chí còn có sát khí tỏ khắp mà Ra! Chờ chờ! Sát khí! Lâm Hiên quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mình có chút quá tiểu xem. Đối thủ trước mắt rồi. Chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, mở miệng. Giữ tợn cười rộ lên tiểu ra hỏa ngươi cho là mình đã vô tư đến sao. Muốn đánh bại ta, hừ đừng có nằm mộng, ta thừa nhận thực lực ngươi. Không tầm thường, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy lại có chỗ lời gì đến. Theo giúp ta cùng một chỗ hồn phi phách tán tốt rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn sáu đầu cánh tay mở ra toàn thân mà. Khí bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn.